các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vậy em nên về phòng khách ngủ thì tốt hơn tránh quấy giày giấc ngủ của anh rõ ràng chính là anh muốn tới rõ ràng chính là anh muốn cô tới chỗ này ngủ nhưng mà bây giờ lại lên án như thế lòng cô bị tổn thương quyết định trở về phòng khách nghỉ ngơi Vẫn như, không ngờ cô vừa mới xuống giường Cánh tay to khỏe của anh ngay sau đó Vòng chắc eo cô không để cô rời đi Cả ngày bận rộn mọi người rất mệt rồi Anh nghỉ ngơi sớm đi, anh ngủ ngon Cô muốn kéo cánh tay đang ôm mình ra Nhưng kéo thế nào cũng không ra Cô phiền não mím môi Em hiểu lầm rồi, anh không có ý đuổi em Nghiêm hầm tự trách mình nhanh miệng khiến cô hiểu lầm Nói gì cũng không cho cô rời đi Ngược lại Dùng sức kéo cô về trên giường Anh để em đi Con người một khi bị tổn thương Tự nhiên sẽ trỗi dậy năng lực tự bảo vệ bản thân Trương vẫn như tay đấm chân đá Làm thế nào cũng không đẩy được anh ra Em không muốn ở đây làm anh tức giận Buông tay ra Vẫn như em bình tĩnh một chút Nhiềm hầm không né kịp, bị cô không lưu tỉnh đấm mấy cái Chân cũng bị cô cua tay múa chân đá liên tục Anh hạ quyết tâm, dứt khoát ôm cô vào trong ngực Lấy sức toàn thân mà ép cô Tránh ra, anh không có ý để cô thì thôi Anh để cô như vậy khiến cô vô duyên vô cớ Cảm thấy lòng chua xót, nước mắt không không chế được mà chảy xuống Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Dựa vào cái gì mà anh muốn như thế nào thì như thế ấy chứ Cô là người không phải thần thánh Đối mặt với người mình thích còn phải giả bộ không hề quan tâm Thậm chí là nói thích người đàn ông khác Cô cũng đau khổ, rất đau khổ Em khóc cái gì? Vừa thấy cô rơi lệ, ngực anh chợt căng thẳng Giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn Anh ức hiếp người khác Cô bối rối lấy mu bàn tay lau đi nước mắt Đỏ mắt lên án anh Anh đã quen ngủ một mình Thì sao phải nhất định muốn em đến phòng anh ngủ chứ? Chúng ta là vợ chồng không phải sao Nào có vợ chồng nào ngủ chia phòng chứ Anh thản nhiên nói Dùng tư thái bình tĩnh nói chuyện Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra Nếu cô bắt đầu trước Không bằng dùng cơ hội này nói với cô cũng tốt Nếu không cứ tiếp tục như vậy Cũng không phải là biện pháp Có, có rất nhiều vợ chồng chia phòng ngủ Chúng ta tuyệt đối không phải là đôi đầu tiên Cô nước mắt ròng ròng nói Đó là người khác Anh không làm thế được Cô nhìn hai mắt ngấn lệ của cô lắc đầu. Anh thừa nhận thái độ của mình lúc trước không tốt với em. Anh xin lỗi. Anh ngừng tạm nói tiếp. Nếu chúng ta đã kết hôn, vậy thì xóa bỏ những chuyện không vui để duy trì của hôn nhân này có được không em? Trường vẫn như không ngờ tới anh sẽ nói như vậy. Hai mắt mở to không dám tin. Sao vậy? Sao em lại không nói gì? Thấy cô trước đôi mắt đầy nước. Anh đau lòng lau đi nước mắt vương trên khóe mi cô. Em chỉ là... Không ngờ anh sẽ nói như vậy. Cô cảm rộng đến nỗi nói một câu cũng không hoàn chỉnh, môi run run, đứt quãng nói nhỏ. Em cho là anh vẫn còn trách em lúc trước, không từ mà biệt. Chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa, anh bất đắc dĩ thở dài, anh sẽ không trì cứu nữa đâu. Đúng, anh không quên được chuyện kia, thế nhưng như thế thì sao, có thể làm cơm ăn sao, không thể cho nên vẫn vẫn nhớ mãi không quên để làm cái gì để cho chuyện kia theo nước trôi đi đi anh sẽ không chi cứu nữa có thật không ạ cô không dám tin xác nhận lần nữa anh đã khi nào lừa gạt em chưa anh nhăn mày lại cô không nói một lời nhìn chằm chằm vào anh một lúc sau cuối cùng cô cũng cười mỉm đã lâu không thấy nụ cười có lúm đồng tiền xinh như vậy trái tim anh rung động thân thể không tự chủ được hưng phấn đáng chết em đừng có nhìn anh như vậy Anh cúi người khẽ nguyên rủa, đỉnh đầu vừa vặn dựa vào vai cô Trong phòng xuất hiện không khí kỳ diệu, tim cô đập nhanh hơn, nhìn chằm chằm trần nhà Cảm giác nhiệt độ người anh lan sang người mình, bất giác đưa tay sờ nhẹ thóc anh Lòng tràn đầy tình yêu say đắm đã để lộ qua đầu ngón tay Vẫn như anh khó khăn ngẩn đầu, rõ ràng dựa vào cô gần như thế Nhưng cái gì cũng không làm được, cảm giác thật sự rất dày vò Anh biết không, em chờ anh về đã rất lâu rồi. Hốc mắt cô ngấn lệ, nụ cười bên môi ngày càng rộ. Nghiêm hâm cảm động, biết cô nói bản thân mình ngày trước, không sai, anh đã về. Mà bây giờ anh đã trở thành chồng cô, hai người bọn họ sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Vẫn như xúc động nâng đầu anh lên, lần đầu tiên ấn xuống môi anh một nụ hôn. Điều này làm nghiêm hâm mừng rỡ như điên. Anh như nhận được lệnh đặc xá, mới cờ trong bụng, khó khăn khẽ chạm vào hai má phấn hồng của cô. Cử chỉ này mang đến cho cô cảm giác tê dại chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện